Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng về người mù Đoạn chẳng biết phải làm sao Cở quậy cũng không được Nói cũng chẳng xong Công đài nhìn về hướng ấy nhận ra chính là người mù đã cho phương đạo bùa nọ Liền bình tĩnh lại mà im lặng ngồi nghe Người mù liền cho tay vào thiên nhân mà nói Vậy hãy thả người người đang nhốt ra Thiên nhân nghe lệnh liền gõ chống bàn ba hồi Thế rồi trong gương bát quái vụt ra một hình hài Tù lại dần dần thành hình của Phương, vừa thoát ra cũng lập tức bị phép bức thân bất động ám lên, vô tình lại ngã ngay ra bên cạnh kinh tâm. Phương ngờ ngác nhìn quanh thấy tất cả trùng trùng như vậy đều xa lạ, rồi chết thiên nhân thì hoảng lắm, nhưng lại thấy đại chí và hạ liền truyền từ sở thành ngạc nhiên vô cùng. Nhưng đại trí biết vậy thì lại tiếp tục ra hiểu im lặng lắng nghe, vậy là Phương cũng như hạ đành ngồi im chẳng động đẩy cựa quậy gì. Bây giờ người mù mới lẩm rầm niệm chú Túc Mạnh Thông, lập tức thấy nơi chán sáng ra luồng ánh sáng hướng thẳng vào kinh tâm. Ông lặng im giây lát sau đó ông nói: "Vậy chúng quỷ thần vong linh linh thú, người pháp sư và hộ pháp đang có trong ảo cảnh này hãy giữ yên lặng mà nghe ta thuyết." Suy nghĩ mù nói câu chuyện của kinh tâm, 1800 năm trước khi mà Đức Phật Ca Moni đã viên tịch 700 năm, đất trời Tam Thiên bước vào thời kỳ tưởng pháp. Ở một ngôi chùa trên núi nơi đặt tượng thờ Phổ Hiền Bồ Tát Có một vị sư trẻ trong Nam Đó là vị sư duy nhất ở chùa Chùa ấy có tên là Chùa Tĩnh Phổ Còn sư ấy có pháp hiệu là Kính Nguyệt Chùa chỉ có một gian duy nhất Chỉ đặt duy nhất tượng của Bồ Tát Phổ Hiền Xung quanh bốn bề là rừng cây núi đá Cảnh vật tĩnh lặng heo hút đến phi thường Chùa quanh năm vắng lặng chẳng có mấy ai đến mà hành lễ tưởng bái Thế nhưng chùa chẳng ngày nào không có hương khói dầu đen, chẳng khi nào không có hoa tươi lễ bái, tất cả nhờ công vị sư nọ. Ngày ngày sư quét dọn sân chùa lau sạch bụi nơi tượng, rồi lau kỹ đến từng cây cột, từng viên gạch nền chùa. Mỗi khi làm xong những công việc đó sư lại lôi mõ kinh ra tụng, tiếng kinh trầm ấm vang vọng cả nơi núi rừng. Mỗi khi sư tụng kinh chim buông thú giữ trong rừng ấy đều đến mà nghe kinh. Các vòng hồn vất vượng quanh đó cũng đến mà nghe kinh rồi cùng quỷ lệ Bồ Tát. Khi sư tụng kinh xong chúng lại kéo nhau ra về, hôm sau sư tụng kinh chúng lại tới. Sư ấy không ăn thịt mà ăn chay trường, cơm gạo sư đều có do khỉ trong rừng xuống dưới làng xin lên cho. Người dân lâu dần quen mặt, mỗi khi các khỉ ấy đến thì lại vui vẻ mà cho gạo, rồi muôn thú cũng cho sư những hoa rừng củ quả, cứ như vậy mà ăn dưỡng thực qua ngày. Trong số các thú vật vong hồn nghe thầy tụng kinh ấy hàng ngày, có một con nhện có căn cơ sâu, nhện đã tu luyện càng ngàn năm đến độ đất thành tinh, chứng đường pháp thuật mà được lục căn của người, giống như con người. Vậy là nhện phải tu luyện cả ngàn năm mới có thể nghe và cảm nhận như con người, thậm chí còn chưa mang được thân người, có thể lắng nghe được tiếng kinh, nói được như người biết yêu biết ghét, Nhện đó sống trong một cột nhà ở trong chùa Giang tư lên thanh sàng ngang Cứ như vậy mà ngày ngày nghe pháp Một hôm sư đang lau dọn Bỗng nhìn thấy có mạng nhện răng mắt Sư định dùng trồi dài mà quét đi Bỗng nghe tiếng nhện tha thiết van lơn xin đừng làm như vậy Chỉ xin một góc nhỏ trong chùa Để hàng ngày được nghe sư tụng kinh Hàng ngày được chiêm ngứng dung nhan Bồ tát phổ hiền là đã thấy Trong lòng vui sướng hạnh phúc Nhà đấy cũng rất thiểu đạo Có một sự giác ngộ lớn lao Sự ấy đức đầu từ Bi nghe Nhện nói vậy thì liền thôi không phá tư của nó Thậm chí những ngày mưa gió Sự còn lo lắng cháu lên mái nhà kiểm tra chỗ rột Sẽ nước mưa bắn vào làm hỏng bất nhà của Nhện Sự đó thật là có tấm lòng từ Bi thấu cả trời xanh Yêu thương muôn loài chúng sinh Thật xứng đáng là người tu tập ở thời hậu hành Pháp Tiền thường Pháp thân cận với Như Lai Càng xa thời của Như Lai việc tu tập càng kém Người đắc đạo càng ít đi, dù có đắc đạo cũng chẳng còn giỏi như người xưa, cho nên những bậc đắc đạo vào thời ấy, như thời của sư và nhện, sẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Còn các bậc khác trước thời ấy và thời tiền hành Pháp, gần với thời Đức Phật hơn cả thì đều về nước Phật từ lâu. Đó chính là lý do vì sao nhện và kính nguyệt đều giỏi đạo như vậy. Trải qua hai năm về sau cũng ít kẻ sánh bằng. Bây giờ đã sang tới thời Mạt Pháp thì cơ bản chẳng còn ai có thể tu đến được mức độ như vậy, dù là thần linh hay con người. Nhiên biết sự hiếu đạo từ bi đến như vậy thầm đem lòng cảm mến, một mực kính cần lễ phép đối với. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net